các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong giấc ngủ, ban giờ mà chẳng hay. Một âm thanh lạch cạch phát ra làm cho nó tỉnh giấc. Âm thanh nghe rất rõ, gần ngay chỗ đó. Đành dụi mắt, ngáp vài cái, lắng tai một hồi thì nó chợt biến sắc khi nhận ra đó là cái âm thanh phát ra từ trong cái quan tài của thằng Kiên đang đặt ngay cạnh. Chẳng màn đêm, âm thanh đó làm cho Đành sợ đến run cả người. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều Nhưng không thể hiểu sao lần này Đoành lại sợ đến vậy Nó nhắc đôi chân đứng dậy Tính đi gọi người ra xem Nhưng dầm một tiếng Chiếc quan tài ở bên cạnh bật nắp Làm cho nó hốt hoảng mà ngã phịch xuống dưới đất Trước mắt của đoành lúc này Là hình ảnh của một sát thối dữa Rột gan lòng mề quấn vào cạnh của quan tài Hai mắt của cái sát Đã bị cá rỉa nham nhở Đôi con người thì lồi cả ra bên ngoài Cái xác đó nhách lên một nụ cười từ cái miệng méo mó. Phần hàm răng trên của cái xác đã rụng sạch. Phần thịt lợi thối giữa dỉ ra cái thứ dịch đen xỉ xỉ tanh hôi. Còn phần hàm dưới thì đã bị một vật gì đó xé ra. Thịt nhăm nhở chỗ có, chỗ không. Quá đôi hoảng sợ trước cái cảnh tượng trước mặt. Đành đã ngã xuống dưới đất, chống hai tay xuống đất mà run dậy. Chúng tao đã trở lại rồi. Vậy hãy chờ đấy. Âm thanh rè rè phát ra từ cái miệng của cái xác, không thể xác định được đây là nam hay là nữ. Trong ảo ảnh, Đoành thấy khuôn mặt của cái xác biến đổi từ mặt của bà lão nhăn nhó tới mặt của ánh ba, rồi là rất nhiều, rất nhiều kẻ mà hắn đã từng sát hại. Cuối cùng, nó dừng lại ở mặt của thằng đôn, khuôn mặt bị ngâm nước lâu ngày, da thịt thì đã bị phân hủy. Nó nhìn Đoành, rơ gào lên trong cái oán hận. Mày giết tao. Nhặc, giờ mày hãy chờ đấy. Tao sẽ cho một chết một cách đau đớn như chúng ta đã từng. Tất cả lũ chúng mày sẽ phải chết, phải chết. Rút lời, đôn cầm mạnh một thanh sắt đâm từ trên đầu của mình mà đâm xuống, máu bắn lên chúng và người của đành. Thanh sắt được đôn đâm vào rồi rút ra nhiều lần, vừa làm cho nó vừa cười lên sằng sặc hấp và não thì cứ phun ra theo những nhát đâm của đồn. Mùi hôi thối làm cho Đoành không có chịu được mà nôn ra hết mặt xanh, mặt vàng ở trong người. Cứ như vậy, Đoành cứ đứng đấy, chứng kiến cái cảnh đồn dùng thanh sắt đâm liên tục vào người mình cho đến khi có tiếng người hét lên thì nó mới hồi tỉnh. Đoành mở mắt thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao cái cảm giác lại chân thực đến như vậy? Đoành cảm thấy như mình vừa trải qua mọi chuyện chứ không phải là một giấc mơ người thẫn thờ trong vài phút thì cái tiếng người huyên náo cộng với tiếng hét, tiếng chửi rủa vang lên từ phòng của bà vợ lão điền làm cho đành tỉnh táo hơn. Nó vớ vội cây đèn dầu đang cháy ở góc nhà mà chạy một mạch vào trong. Ở bên trong đó lúc này, cả thầy, đám thanh niên gia nhân trong nhà đang vật lộn với vợ của lão điền. Chúng lao vào ôm chặt lấy bà ta. Ấy nhưng chẳng hiểu sức khỏe ở đâu mà bà ấy lại mạnh lắm một đẩy đã làm cho ba bốn tên thành niên to khỏe phải ngã ngửa về phía đằng sau. Trên tay của bà ta lúc này đang cầm một con dao. Bà ta hướng mũi dao vào người của mình, trực chờ đâm xuống gáy. Đớn nào cả tao, tao phải giết nó. Con quỷ nó ở trong người của tao, rút ra, rút ra, rút khỏi người tao đi. Vừa nói, bà ta vừa vun dao chém vào trong người của mình. Đám dân nhân thì lao vào giữ tay, giữ chân và ngăn cản. Lão Điền chứng kiến cái cảnh này thì sợ lắm. Lão nhìn bà vợ của mình như là hóa điên mà quát, lấy dây chối nó vào, "Nhanh lên đi." Một tên doanh nhân chạy nhanh ra bên ngoài, đem vào một cọng dây thừng, trúng chối go bà ta vào trong góc tường rồi mới dám lùi ra bên ngoài. Bà ta thì vẫn cứ gào thét lên, nói mấy cái câu khó hiểu ở bên trong. Còn đám doanh nhân ở bên ngoài thì xì xầm bàn tán. Lão Điền nhìn một hồi rồi lắc đầu chán ngán. Lão đi thẳng về buồn của mình, mà chẳng nói với ai một lời. Còn riêng thằng Đoành, lúc này nó đang chầm tư, hướng đôi mắt vào bên trong phòng mà tự nhủ. Không lẽ nào... Sau khi Lão Thầy Cúng được mời về xem, ngày giờ để mà cho tăng lễ của Kiên, thì ông ta cũng đã khuyên Lão Điền nên trôn cất cho hắn vào bàn tên. Ngay vậy thì cộng với tăng ra đang bối rối, Lão Điền cũng chẳng thèm để ý, muốn trôn bao giờ thì... Vậy là đúng 9 giờ tối, đoàn người và xe chở. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.